Vua Mahavijita có tám đức tánh sau đây Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ Huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ Không một vứt nhơ nào, một giềm pha nào Về vấn đề huyết thống thọ sanh Đẹp trai khả ái Làm đẹp lòng mọi người Với màu da thuần thắng, khôi ngô tuấn tú cử chỉ trang nhã dáng điệu cao thượng Là người giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy rẫy vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đầy rẫy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố, sung mãn. Có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân như với hoai danh. Một vị có tính tâm, có tự tâm, một thí chủ, cửa nhà mở rộng. Một giếng khơi cho sa môn, bà la môn bần cùng nghèo có. Một vị làm các công đức Một vị bác học trong mọi vấn đề Thông hiểu ý nghĩa của lời nói Đây là ý nghĩa của lời nói này Đây là ý nghĩa của lời nói này Một nhà bác học tinh luyện sáng suốt Và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ Vị lai hiện tại Vua Bahavijita có đầy đủ 8 đặc tính này chính tánh đặc tính này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy vì bà la môn chủ tế có đầy đủ bốn đức đánh thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào một kiềm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh là nhà phúng tụ là nhà trì chú thông hiểu ba tập vị đà với danh nghĩa lễ nghi ngữ nguyên chúa dạy và lịch sử truyền thống là thứ năm thông hiệu ngữ pháp và văn phạm biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân có đức hạnh đức độ cao dày đầy đủ giới hành cao dày một vị bác học tinh luyện sáng suốt là nhà cầm vũ thứ nhất hay thứ hai vị bà la môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh này chính bốn đức tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Lệ Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng ba pháp cho vua Mahavijita. Trước khi muốn làm lễ đại tế đàn, nếu tôn vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao. Tôn vương không nên có sự hối tiếc này trong khi đang làm lễ đại tế đàn.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 có dạng ba pháp cho vua Mahavijita. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn để ngăn chặn sự hối tiếc. Theo mười cách có thể khởi lên đối với người tham dự, đã nói với vua Mahavijita. Tôn vương có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn và có những người không sát sanh ở đây. Đối với những người sát sanh, hãy để cho chúng yên. Ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui, hoan hỷ. Tôn Vương, có những người lấy của không cho đến tài lễ tế đàn, và có những người không lấy của không cho. Có những người tà dâm, và có những người không tà dâm. Có những người nói láo, và có những người không nói láo. Có những người nói lời hai lưỡi và có những người không nói hai lưỡi. Có những người nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác. Có những người nói lời phù phiếm và có những người không nói lời phù phiếm. Có những người có lòng tham và có những người không có lòng tham. Có những người có lòng sân và có những người không có lòng sân, có những người có tà kiến và có những người có chánh kiến. ở đây, đối với những người có tà kiến, hãy để chúng yên; đối với những người có chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui, hoan thiện. này bà la môn, vì bà la môn chủ tế trước lễ tế đàn. Đã ngăn chặn sự hối tiếc theo mười cách Có thể cởi lên đối với những người tham dự Này bà La Môn Vì bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn Đã khuyên giáo, tượng lệ, kích thích và làm tâm Của vua hoan nghị với mười sáu phương pháp Trong khi tôn vương đang tổ chức đại tế đàn Nếu có người nói Vua Mahavijita tổ chức Đại Tế Đạt Nhưng không mời các vị sát đế lị Thân tộc ở tỉnh thành Và ở ngoài tỉnh thành Tôn Vương tổ chức lễ Đại Tế Đạt như vậy Lời nói về Tôn Vương như vậy Không đúng sự thật Tôn Vương đã có mời các vị sát đế lị Thân tộc ở tỉnh thành Và ở ngoài tỉnh thành Do vậy Tôn Vương nên biết Hãy tổ chức tế đàn một cách Khiến nội tâm được an vui hoan hỷ Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn Nếu có người nói Vua Mahavijita tổ chức đại tế đàn Nhưng không mời các vị đại thần quyến thuộc Ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành Bà Nam Môn Đại Cha ở tỉnh thành Và ở ngoài tỉnh thành Cư sĩ Phú Hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh Thành. Tôn Vương tổ chức lễ Đại Tế Đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh Thành và ở ngoài tỉnh Thành. Do vậy Tôn Vương nên biết hãy tổ chức lễ Tế Đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hị. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức Đại Tế Đàn nếu có người nói vua Mahavijita tổ chức đại tế đàn nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào một giềm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh do vậy tôn vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ trong khi tôn vương đang tổ chức đại tế đàn nếu có người nói vua mahavijita tổ chức đại tế đàn nhưng không đẹp trai khả ái làm đẹp lòng mọi người với mẫu da thù thắng khôi gồ tuấn tú cử chỉ trang nhã dáng điệu cao thượng không phải là nhà giàu có đại phú Xung túc đại sản đầy rẫy vàng và bạc đầy rẫy tài bảo đầy rẫy sản nghiệp ngũ cốc thương cố sung mạnh Không có uy lực Đầy đủ bốn loại quân chủng Chinh phục địch quân Như với quai danh của mình Không có tính tâm Không có tự tâm Không phải một thí chủ Cửa nhà mở rộng Một chiến khơi cho Sa Môn Bà Na Môn Bận cùng Nghèo khó Khớt xỉ Một vị làm các con nước Không phải là vị bác học Trong mọi vấn đề Không thông hiểu ý nghĩa Của lời nói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 Tôn Vương nên biết Hãy tổ chức Tế Đàn Một cách khiến nội tâm được an vui hoan thị Trong khi Tôn Vương đang tổ chức Đại Tế Đàn Nhưng vị Bà Namôn Trục Tế của Vua Không phải là nhà phúng tùng Là nhà trì chú Thông hiểu ba tập vị đàn Với danh nghĩa Lễ nghi Ngữ nguyên Chú giải Và lịch sử truyền thống là thứ năm Thông hiệu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không phải vì bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm muộn thứ nhất hay thứ hai. Tôn vương tổ chức lễ đại tế đạc như vậy. Lời nói của Tôn vương như vậy không đúng sự thật. Vì Bà La Môn chủ tế của vua là nhà bác học tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai? Do vậy, tu vương nên biết hay tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế chi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo tưởng lệ kích thức Và làm tâm của vua Được hoan hỷ bằng 16 phương pháp Này Bà-la-môn Trong lễ tế đàn này Không có trâu bò bị giết Không có dê cừu bị giết Không có gà heo bị giết Không có loại sinh vật nào khác Bị sát hương Không có kỳ cối bị chặt Để làm trụ cột tế lễ, Không có loại cỏ đa ba Cỏ cát tường Bị cắt đi rải xung quanh đàng tế và những người gia bộc hay người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày chúng muốn thì chúng làm chúng làm những gì chúng muốn tế đài nay được hoàn tất chỉ với dầu sanh tô thực tô mật và được biến. Lệ Bà La môn các sắc đế lý tôn tộc ở thị thành và ngoài thành. Các đại thần quy thuộc ở thị thành và ở ngoài thị thành. Các Bà La môn đại gia ở thị thành và ngoài thị thành. Các cư sĩ phú hào ở thị thành và ngoài thị thành. Đem theo nhiều tiền bạc của cải đến Mahavijita và thư. Đại dư Tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để đại dương dùng. Đại dương hãy lấy dùng. Này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được xúc tích một cách chính đáng hẹn đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ấy cho các khanh. Các khanh có thể đem nhiều hơn như thế nữa. Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và bàn luận chưa sao? Tài sản này của chúng ta nếu chúng ta đem về nhà lại thật không phải vua mahavijita tổ chức đại tế đàn chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đàn này bà la môn khi ấy các vị sát đế lì thương tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía đông hố tế đàn các đại thần khuyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía nam hố tế đàn các bà la môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía tây hố tế đàn các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía bắc hố tế đàn nầy bà la môn trong tế đàn của những vị này cũng vậy không có trâu bò bị giết không có dê cừu bị giết Không có loại sinh vật nào khác bị sát thương Không có cây cối bị chặt Để làm cột trụ tế lễ, Không có loại cỏ đa ba Cỏ cát tường Bị cắt để rải xung quanh đài tế Và những người gia bọc Hay những người đưa tin Hay những người làm thuê Không bị dọa nạt bởi hình phạt Không bị dọa nạt bởi sợ hãi Và không làm việc trong than khóc Với nước mắt tràn đầy mặt mày Chúng muốn thì chúng làm Chúng không muốn thì chúng không làm Chúng làm những gì chúng muốn Chúng không làm những gì chúng không muốn Những tế đàn này được hoàn tất Chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường biến Như vậy là bốn sự chấp thuận Vua Mahavijita thành tựu tán pháp Bà La Môn chủ tế thành tựu bốn pháp và cả ba tế pháp. Này bà La Môn như vậy gọi là ba tế pháp và mười sáu tế vật. Khi nghe nói như vậy, những bà La Môn ấy la to hét lớn, cao quý thay lễ tế đan, vẽ van thay sự thành tựu của lễ tế đan. Nhưng bà La Môn Cūtadanta ngồi yên lặng. Các vị bà la Môn ấy hỏi bà la Môn Kutadanta Vì sao tôn giả Kutadanta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gautama? Không phải ta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gautama Nếu ai không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gautama Thì đầu người ấy sẽ bị tan ngát Nhưng ta hiện đang suy nghĩ Sambukotama không nói. Như vậy ta nghe. Hay như vậy đáng phải là thế. Nhưng ngài chỉ nói khi sự việc xảy ra như vậy. Khi ấy sự việc xảy ra như thế. Và ta nghĩ chắc chắn lúc bấy giờ Sambukotama là vua Mahavijita chủ nhân của lễ tế đàn. Hay là vị bà đa môn chủ tế lễ tế đàn. Tôn giả Gotama có công nhận là mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời ở đời này. Này bà Lam-ô, ta công nhận từ mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời ở đời này lúc bấy giờ ta là vị bà-la-môn chủ tế đã đứng ra chủ lễ tế đàn này nầy tôn giả Guhthama có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn ít nhiễu hại hơn nhiều quả báo hơn nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này nầy bà-la-môn có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn ít nhiễu hại hơn nhiều quả báo hơn Nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. Tôn giả Cô Tà tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít diễu hại hơn, nhiều quả báo. Nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. Này bà La Môn, chính là những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường.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 lại ít việt tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn. Tế đàn với ba tý pháp và mười sáu vật này, này Bà La Môn, các vị A La Hán hay những vị đã bước vào con đường A La Hán, không đi đến tế đàn như vậy, vì cớ sao? Này Bà La Môn, vì tại đấy có thấy những sự đánh đập bằng roi gậy.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 Này Bà La Môn, vì tại đấy không thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, không có những sự tám cột lôi kéo. Do vậy, các vị A La Hán thì những vị đã bước vào đường A La Hán đi đến tế đàn như vậy. Này Bà La Môn, do nhân ấy, do duyên ấy, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cũng dựng cho những vị xuất gia có giới đức. Tế đàn ấy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 quy y Pháp, quy y Tăng. Này bà Na Môn, Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, Ít nhiễu hại hơn, Nhiều quả báo hơn, Nhiều lợi ích hơn Tế đàn, Với ba Tế pháp, Mười sáu Tế vận, Sự bố thí thường xuyên, Đàn thí thuận lợi, Và sự cúng dường tình xá này. Tôn giả Cô Có Tế đàn nào khác, Ít phiền tạp hơn, Ít nhiễu hại hơn,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 mười sáu thế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tịnh sát, những sự quy y và những giới luật đây. Này. này Bà La Môn, ở đây Đức Như Lai sanh ra đời, ứng cúng chánh đẳng giác, như kinh Samana Phala Samu quả. Như vậy, này Bà La Môn, vì tỷ kheo thành tựu giới hạnh, chứng và an trú sơ thiện. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Vị thiền tam thiền chứng và an trú tứ thiện. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Không còn một đời sống khác. Vì ấy biết như vậy, Này bà La Môn, Tế đàn này ít phiền tạp hơn, Ít nhiễu hại, Nhiều kết quả hơn, Nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Này bà La Môn, Không có một lễ tế đàn nào khác, Cao thượng hơn, Thù thắng hơn lễ tế đàn này. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Kutadanta, Thừa với Đức Thế Tôn,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 Vậy nay, con xin quy y Thế Tôn Gautama, quy y Pháp và quy y Tị Kheo Tăng. Mong tôn giả Gautama những con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng tôn giả Gautama. Con xin trả tự do và sự sống cho bảy trăm con bò đực, bảy trăm con bò cái, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu Mong chúng được ăn cỏ xanh Và uống nước mát Mong chúng được hưởng gió mát Lúc bây giờ Đức Thế Tôn liền thứ lớp Giảng Pháp cho bà La Môn Kuta Đan Như là thuyết về bố thí Thuyết về trì giới Thuyết về các cõi trời Trình bày sự nguy hiểm Sự hạ liệt Sự nhiễm ô của dục lạc Và sự lợi ích của xuất ly Khi Đức Thế Tôn Biết tâm của bà La Môn Kuta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, Liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm bao dù. Cũng vậy, chính chỗ ngồi này, Pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm bà Lamôn Kutadanta. Phạm Pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Khi ấy, bà Lamôn Kutadanta thấy Pháp, chứng Pháp, ngộ Pháp, thị nhập vào Pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi người đối với đạo Pháp của Đức Bộ Sư. Liền bạch đức Thế Tôn, mong Tôn giả Putama ngày mai cùng chúng tỳ kheo nhận lời mời đến dùng cơm cho con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ, Bà La môn Khutadanta được biết đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về đức Phật và từ biệt Rồi bà La Hôn Kuta Datta khi đêm vừa tàn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thường vị, loại cứng và loại mềm. Rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn, giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đáp đi, đem theo y bát và cùng với chúng tỳ kheo đi đến cư xá của bà La Hôn Kuta Datta. Khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn. Bà Namô Kutadanta tự tay làm cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thường vị, loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà Namô Kutadanta, sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một cái thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Bà Nam Môn Cô ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, kích lệ, kích thích và làm cho Bà Nam Môn Cô hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.